anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là đại ngũ ngưu đại vô tỉnh đạo ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hứa thanh thì đã thâu tóm tất cả gọi là cấm sơn ở trong lãnh địa của một vị quý tộc viêm nguyệt tộc và lấy được à, thần sơn trên đầu tất cả những người tham dự còn bắt được một mớ người À, và trong nhà ngục 132 khu đinh Ban đầu ý định của hắn với đội trưởng Là lấy được 100 ngọn thần sơn Thì lúc này đã lấy được 300 Tuy nhiên thì cái vị quý tộc viêm người tộc cho biết Còn có mấy chục người nhiều hơn hắn Cho nên muốn tranh đoạt vị trí thứ nhất Thì còn à, Phải cố gắng hơn nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì Sẽ diễn ra tiếp theo hứa thành đưa mắt nhìn lên cho đến khi cung điện hoàn toàn tiêu tán rồi mới thu hồi tầm mắt vừa muốn cùng đội trưởng rời đi nhưng vào lúc này hắn và đội trưởng đồng thời nhìn về phương xa bởi vì chỗ đó có một đạo cầu vòng đang lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào cấm khu một đường bay nhanh hùng hổ lao thẳng tới phía bọn họ bộ dáng nó là bố của kiêu ngạo mà kẻ đó hoàn toàn chính xác có vốn liếng để kiêu ngạo <cười> Từ xa nhìn lại có thể thấy được trên đỉnh đầu đối phương có tám tòa cấm sơn đang nhanh chóng thu nhỏ sau khi tiến vào cấm khu. Người đến này chính là bản thể của tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt huyền thiên tộc xuất hiện khi mà hứa thanh vận chuyển tòa cấm sơn đầu tiên lúc trước sau khi phân thân bị hứa thanh giết chết rồi lại truyền tống thất bại cho nên không truyền được chi tiết tử vong trở về. Mà sự tự tin của gã ta cũng khiến cho gã sau khi cảm giác được phương hướng đại khái lập tức gào thét bay tới, càng là nhờ vào sự dẫn dắt từ trong cõi túi tâm đối với kẻ đã giết chết phân thân của mình mà tìm đến được nơi đây. Khâu thước tử cũng đồng đồng thời nhìn thấy, nếu như đổi thành lúc khác thì gã chắc chắn sẽ lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng hiện giờ thì khâu thước tử chỉ biết lắc đầu. Hầu như ngay khi khâu thước tử lắc đầu thì hình như thân ảnh với khí thế Như cầu vòng ẩn chứa vô tận bá đạo và ngạo mạn ở xa xa, đã nhận ra cái gì, bất chợt dừng lại giữa không trung. Tiếp theo cầu vòng này có chút lay động, giống như tên tu sĩ đó đang không ngừng run rẩy, ngay cả xương mù bốn phía cũng bị gã ta dẫn động, dường như không khống chế nổi phải dùng sức hít sâu một hơi. Hiển nhiên, sau khi gã ta ngạo nghễ lao vào cấm khu, trong chớp mắt vừa rồi đã nhận ra Toàn bộ cấm sơn ở trong nơi này đều tan biến, cũng cảm nhận được mùi vị huyết tinh nồng đậm ở nơi đây. Lại chú ý tới hơn 300 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu hứa thanh. Chỉ cần không phải là kẻ thiếu muối và đần độn về mặt đầu óc thì đều sẽ biết nơi này xảy ra chuyện gì. Giết toàn bộ ư? Cái này... Sau khi suy nghĩ đó hiện ra trong đầu tên tu sĩ Viêm Nguyệt, nội tâm của gã... lộp bộp một tiếng không cách nào khống chế phải hít sâu một hơi thân thể càng run rẩy vài cái không chút do dự lập tức xoay người lấy tốc độ nhanh hơn so với lúc tới muốn chạy trốn gã ta hối hận rồi nghĩ đến mình một đường vội vàng hùng hổ chạy đến kết quả lại đập đầu vào một tấm sắt phải dày đến vài chục mét nội tâm của gã nhịn không được mà run rẩy mãnh liệt giờ phút này chỉ hối hận là tốc độ của mình quá chậm Hứa thành hở hững Còn ánh mắt đội trưởng thì sáng lên nhếch miệng nở nụ cười Là người quen nha Chà, Người xưa có câu nói thế nào ấy nhỉ Đội trưởng liếm liếm bờ môi Nhìn thân ảnh bỏ chạy ở phía chân trời Trong nụ cười như có một tia suy nghĩ À hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Mà vô duyên đối diện thì bú thật nhiều Chính là câu nói này Có đúng không tiểu sư đệ ngươi xem gã ta vèo một cái đã xuất hiện rồi nhưng mà lần này, gã ta trốn đi đâu. Hứa thanh khẽ gật đầu giơ tay lên, hòa diễm màu đen cũng bốc lên, theo cánh tay chảy xuôi xuống bàn tay, trường thương màu đen vừa mới cất đi lại hội tụ trong tay hắn. Khoảnh khắc vừa hiện ra, mũi thương liền bộc lộ ra mũi nhọn, giống như đốt cháy cả hư vô, tạo thành hắc động nhỏ nhỏ, xé rách, khí thế rất kinh người. Càng là tác động với mùi huyết tinh ở bát phương bay lên không trung còn có vô số hư ảnh oan hồn, Biến ảo ở bốn phía quanh cây trưởng thương Phát ra những tiếng kêu rên thê lương không cam lòng Trước khi hoàn toàn tan biến Không vào được luân hồi Thì khó mà được giải thoát Âm thanh vang vọng chàng đầy cảm giác giận người Từ xa nhìn lại Một màn này quả thật rất là kinh khủng Trưởng thương trong tay hứa Thành giống như gió độc của quái âm Giấy lên quỷ hỏa Tản ra từng chặn những đường vân lửa màu đen Thế lửa quá lớn quét sạch trường thương giống như là biến cả màn trời thành biển lửa. Từng trận rung động vang vọng đồng thời cũng khiến thiên địa tối sầm lại. Cái loại dị tượng này rơi vào trong mắt tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt đang cấp tốc bỏ chạy ở phía xa khiến cho gã cảm thấy da đầu run lên, cõi lòng cuộn trào nội tâm dâng lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn cùng với vô tận hối hận. Hiện giờ cuối cùng gã ta đã hiểu rõ Phân thân của mình tử vong như thế nào? Nhất định là chết dưới thanh trưởng thương đó. sung động quá rồi, đáng lẽ ta không nên tìm tới. Sắc mặt của tên tu sĩ bổn tộc trắng bệch, theo bản năng hít sâu vải hơi, liều mạng cưỡng ép gia tăng tốc độ, toàn lực bỏ chạy, càng triển khai ra, phương pháp truyền tống, nhưng mà cũng cần có thời gian. Trong mắt hứa thanh lóe lên hàn mang, cầm trường thương trong tay nhắm về phía chân trời rồi chợt ném mạnh ra. Thương bay như hồng, mang theo tiếng gào thét tựa như khai thiên tích địa, nổ vang ở giữa thiên địa, ầm ầm như lôi đỉnh, càng sen lẫn vào với tiếng gào thét bén nhọn chói tai, cấp tốc tới gần tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc nọ. Hư vô vỡ vụn, màn trời mơ hồ, chỉ có trường thương tươi sáng rõ nét như một đạo vết ngấn, nháy mắt lao tới chân trời, đến sau lưng tên tù sĩ bổn tộc kia, quá chặt gã ta, muốn xuyên thẳng qua. Cùng lúc đó nhà tù 132 khu đinh cũng hiển lộ ra trên bầu trời, ngục ảnh to lớn rung chuyển cả tâm thần. Càng làm cho nội tâm của tên kia không do dự được, mà rung động lắc lư. Mắt thấy hư ảnh lao ngục trên đỉnh đầu đang nhanh chóng rõ ràng, lập tức bao phủ và phong ấn bản thân vào bên trong. Tên tu sĩ viêm nguyệt nọ có thể đoán được, một khi việc đó hình thành, sợ là mình chạy trời không khỏi nắng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, vào khoảnh khắc nguy cơ cực hạn phủ xuống, gã ta đã làm ra một lựa chọn cực kỳ quyết đoán. Gã không chút do dự vỗ chán một cái trong tiếng nổ vang, thân thể gã xuất hiện hư ảnh trùng lập, chính là thần hồn ly thể tức tốc chạy đi. Về phần thân thể lưu lại, đã trở thành lợi khí của gã, tự động đánh tới trưởng thương màu đen, mặc kệ cho trưởng thương đâm vào. oanh một tiếng, và chạm cùng với trưởng thương, thân thể tàn vỡ, nhưng máu thịt của tên tu sĩ viêm nguyệt nọ cũng không có văng khắp nơi, mà cuốn ngược lại cứ thế một mực bao bọc trưởng thương màu đen, hiện ra lực lượng quỷ dị để tiến hành giang buộc. Dù là những thứ máu thịt đó đang nhanh chóng bị hủy diệt ở dưới lực lượng của trưởng thương màu đen, nhưng đúng là vẫn còn trì hoãn được một hơi. Cùng lúc đó tên tu sĩ viêm nguyệt nọ lại làm ra quyết định thứ hai, Gã vô cùng quyết đoán, bỏ qua tám tòa cấm sơn của bản thân, thân hồn thổi ra một hơi, hình thành gió lớn, khiến cho tám ngọn núi gạo thét bay lên không trung, khí thế như cầu vồng bắn thẳng tới nhà tù 132. Trong lúc đó tám ngọn núi nhoáng lên một cái, riêng phần mình bành trướng hóa thành từng ngọn núi khổng lồ kinh người, cấm uy bộc phát, lộ ra điên cuồng bá chủ vô biên, vừa chủ động chuyển giao, cũng là chỉ hoãn thời gian, va chạm với nhà tù 132 khu đinh. Trong âm thanh nổ vàng, thế trầm xuống của nhà tù hơi chỉ hoãn lại, mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng mà một chút trì hoãn đó thì cũng tranh thủ được một hơi. Mà đối với tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt kia mà nói, thời gian một hơi đó là cơ hội chuyển rời giữa sống và chết. Trong nháy mắt tiếp theo, gã rốt cuộc triển khai chuyển tống, mượn nhà một hơi thở đó mà bỗng nhiên mơ hồ, tan biến trên bầu trời. Lúc này máu thịt bao bọc trưởng thương màu đen cũng đã mất đi kháng tính, tán loạn thành vô số khối rơi xuống. Chỉ có tám tòa cấm sơn do tên kia lưu lại trên bầu trời, ở dưới nhà ngục 132 khu đình trấn áp liền thu vào lao ngục. Hứa thanh nhìn hư vô, đối phương phản ứng quá nhanh, chỉ cần hơi muộn một chút sẽ lập tức bị nhà tù 132 vây khốn. Đến lúc đó thì phương pháp truyền tống cũng không còn ý nghĩa. Nhưng mà hứa thanh cũng không có chấn động cảm xúc gì, bởi vì lúc trước đội trưởng đã nói, lần này gã ta trốn không thoát. Dựa theo hiểu biết của hứa thanh về đội trưởng, thì lời nói đó hẳn không phải bắn tên không đích, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Mắt thấy tên tù sĩ nọ truyền tống rời đi, đội trưởng bên kia tươi cười ngạo nghễ đắc ý nói với hứa thanh. Không phải lúc trước ta đã ăn máu thịt của gã ta sau. trong khoảng thời gian này ta đã nghiên cứu suy luận một phen nhớ tới một môn đại thần thông nhắm riêng vào tu sĩ viêm nguyệt tộc mà ta học được ở kiếp trước thần thông ấy của ta rất lợi hại có thể kiềm chế chuyển tống nguyên lý là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên mặc kệ là gã ta đi nơi nào thì đều có thể bắt về nói xong đội trưởng giơ tay lên trả một cái xuống đại địa máu thịt của tên phu sĩ viêm nguyệt rơi xuống lập tức có năm khối bay lên rơi vào trước mắt đội trưởng đội trưởng hất tay áo cả năm khối máu thịt xếp thành hình ngũ giác nhưng điều kiện tiền quyết là phải có đủ năm vật tương tự với bản nguyên của gã ta máu thịt và xương cốt là tốt nhất nói xong đội trưởng giơ tay bấm niệm pháp quyết trong miệng lẩm bẩm từng vòng gợn sóng trong khối máu thịt thứ nhất tràn ra rồi khối thứ hai thứ ba cuối cùng năm khối máu thịt đều tràn ra rung động và chạm lẫn nhau và càng ngày càng kịch liệt sau đó lăng không dựng lên, hình thành một vòng xoáy như hắc động. Đôi trưởng nhìn qua vòng xoáy gầm nhẹ một tiếng, âm thanh kèm theo cảm giác viễn cổ vang lên trong thiên địa. Thiên địa hồn này bản nguyên kia tới. Khoảnh khắc câu đó chuyển ra, vòng xoáy chuyển động càng thêm mãnh liệt, trong lúc mơ hồ, thân hồn của tên tu sĩ Viêm Nguyệt truyền tống như bị dẫn dắt, Hiển lộ ra trong hắc động. Lúc đầu nó còn mơ hồ vặn vẹo như bị kéo dài, nhưng mà rất nhanh đã trở nên rõ ràng. Thậm chí hoảng sợ và không cách nào tin được, trong thần sắc của gã cũng dần rõ nét và có thể thấy được. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng cười một tiếng dữ tợn, giơ tay chảo một cái vào vòng xoáy, lập tức lăng khổng nhiếp lấy thần hồn tu sĩ viêm nguyệt, bị gọi trở về từ trong đó ra. Ngươi! Trong mắt của tên tu sĩ viêm nguyệt tộc lọ vẻ tuyệt vọng, vừa muốn mở miệng nói gì đó để bảo vệ tính mạng, nhưng mà đội trưởng bỏ qua điều đó, tay phải hung hăng bóp chặt, phanh một cái thần hồn tan vỡ hóa thành một đống những quả táo xanh rơi xuống Câu thức tử bên cạnh rất có nhãn lực lập tức phóng tới thu hồi những quả táo rơi lả tả đưa tới trước mặt đội trưởng đang ra vẻ ngạo nghễ đội trưởng hất cầm lên nhìn hứa thanh sau khi thấy gợn sóng trong mắt hứa thanh thì lại càng đắc ý hơn thế nào tiểu thanh pháp thuật của đại sư huynh có lợi hại không hứa thanh gật đầu tò mò nhìn năm khối máu thịt cảm nhận được bên trong mơ hồ tràn ra một cỗ khí tức giống như đã từng quen biết, thật đó. không đợi Hứa Thành nói xong, đội trưởng vung tay lên. Ta biết Tiểu Thành người hỏi là tên của thần thông này, nghe cho kỹ, thần thông của ta gọi là Đại Ngũ ngưu Truy Tố Bản Nguyên, Đại Vô Tỉnh Đạo. Nói xong đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thành, Hứa Thành thay đổi sắc mặt, giống như bị danh tự đó chấn nhiếp đội trưởng lại càng vui vẻ hơn. ngươi có muốn học không? Đại sư huynh có thể dạy ngươi, sau khi học kẻ khác muốn chạy, ngươi cũng có biện pháp bắt vẻ. Nói xong đội trưởng vô cùng sảng khoái lấy ra một khoảng học giản, sau khi lạc ấn thì ném cho hứa thanh. Hứa Thành tiếp nhận, thuật này rất là đặc thù, hắn cảm thấy ở một số thời điểm có lẽ sẽ có tác dụng trọng yếu, vì vậy khẽ gật đầu. Đà tạ đại sư huynh, <cười> khách ký cái gì? Việc nhỏ thôi. Đội trưởng đúng là muốn thái độ. Mắt thấy Hứa Thanh khó có được lần biểu cảm như vậy, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cùng lúc đó tám tòa cấm sơn vô chủ cũng hạ xuống lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu quan sát, đáy lỏng phân tích. Dựa theo vị tiền bối của Viêm Nguyệt ở trong cung điện kia vừa nói, muốn trở thành người đứng đầu khâu thứ nhất có lẽ phải cần tới hơn một ngàn tòa cấm sơn thì mới được. Còn cần phải cố gắng thêm. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhất miệng cười, đoán được suy nghĩ của hứa thanh, vì vậy thân thể hai người đồng thời nhoáng lên, hóa thành hai đạo cầu vòng bay thẳng tới phương xa. Câu thước tử nhìn qua một màn này, hô hấp dồn dập gác cảm giác có thể gặp được hai người bọn họ, có lẽ chính là cơ duyên của mình, quả quyết không buông tha, vì vậy cũng đứng dậy bay theo phía sau. Cứ như thế ba đạo thân ảnh dần rời khỏi cấm khu, chậm rãi đi xa trong nội vực viêm nguyệt. mà mảnh cấm khu này cũng chậm rãi quay về bình tĩnh, dị thú nhào nhào xuất hiện. địa phương 27 tòa cấm sơn biến mất cũng đã bị cây cỏ huyết sắc chiếm cứ, sinh trưởng rất chi là khỏe mạnh. chỉ mấy canh giờ sau, chân trời có một vài thân ảnh tu sĩ xuất hiện, là tu sĩ đã rời đi lúc trước, bây giờ lựa chọn trở về vì muốn xem xét tình huống. trong đó cũng có người sau khi rời đi thì lại hối hận, cảm thấy mình không nên bị chấn nhiếp một cách đơn giản như thế. Nhưng khi bọn họ tới đây Theo cảm giác biến hóa chung quanh Trên mặt từng người đều lộ vẻ ngưng trọng Nhất là khi đi tới địa phương Đặt 27 tòa cấm sơn Nhìn cây cỏ màu đỏ Cảm thụ được máu tanh nồng đậm nơi đây Thân sắc của bọn họ trong nháy mắt liền biến đổi Không khỏi hít sâu một hơi Nơi đây Đã chết bao nhiêu người Mới hình thành mùi máu tanh nặng như vậy chứ Không thấy có người rời đi Chẳng lẽ toàn bộ tu sĩ nơi đây Đều bị giết sạch sao Điều đó là không có khả năng âm thanh hít sâu lan tràn trong cấm khu có người vẫn không tin vì vậy thử nghiệm dùng ngọc giản truyền âm cho người quen biết lúc trước lưu lại nhưng không có một lời hồi đáp thời gian dần trôi qua mọi người trầm mặc trong mắt từng người lộ ra vẻ hoảng sợ bay nhanh mà rời đi cứ như vậy theo thời gian trôi qua Theo hứa thanh rời đi, những người còn sót lại nơi đây tự tản ra. Sự tình tu sĩ nhân tộc giết chết mấy trăm người tham dự cũng nhanh chóng chuyển ra từ miệng đám tu sĩ đó. Một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức như gió bão không ngừng khuếch tán trong viêm nguyệt huyền thiên tộc, khiến cho đông đảo mọi người chú ý. Phản ứng đầu tiên của người ta khi nghe thấy phần lớn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng theo điều nha điều tra thì suy nghĩ nhào nhào xuất hiện gợn sóng, nhất là bạch trạch tộc càng tức giận. Dẫu sao trong đó nhiều người chết Nhất chính là tộc của bọn họ Thậm chí còn có thiên kiêu bị chấm giết Nhưng đối với việc này Cường giả bạch trạch tộc cũng không biết nên làm thế nào Phần lớn chủ lực của họ còn đang ở chiến trường Bây giờ trong hắc thiên tộc Cho nên ở đây Lưu lại không nhiều lắm Mà đây cũng không phải là trọng điểm Trọng điểm là bọn họ không dám làm phản lại Quy tắc của đại săn bắn Chỉ có những người đủ tư cách thì mới được ra tay Nhưng vẫn khó tránh khỏi Có chút hoạt động bí mật vì vậy mà mây đen vô hình đang bốc lên trong viên nguyệt huyền thiên tộc đại biểu cho phong bạo sắp đến mấy ngày sau nội vực thứ năm của viên nguyệt huyền thiên tộc trời nắng trang trang thỏ con đi học chẳng mang thứ gì ở trên một mảnh sa mạc bao la bát ngát dưới ánh mặt trời chói mắt trong một khu vực rộng lớn hoang vu còn cát liên miên cát sỏi như gợn sóng kéo dài về phía chân trời giống như là lưng của một con cự long ngủ say Tóng nhật bốc lên lan tràn bốn phía, khiến cho hết thảy mọi thứ trở nên nóng hổi, trong không khí tràn ngập khí thức cực nóng, làm cho người ta hít thở không thông. Xa xa bão cát cuốn lên ở phía chân trời, cuồng phong gào thét, cuối cùng tựa hồ như là huyến cảnh vĩnh hằng cất dấu hy vọng khó có thể nắm bắt, nhưng càng thêm nữa là tịch mịch, như lúc này ở trong gió lốc tận chân trời, tịch mịch lặng ngắt như tờ. Một cỗ xe kéo lớn đến cả ngàn trượng, toàn thân huyết sắc, đang gào thét lao ra từ trong bão cát. Thoạt nhìn cỗ xe kéo này như một cái đầu rồng cực lớn, còn có xương sống kết nối với cái đầu, như là con minh long lắc lư ở phía sau. Đây thực sự là một cỗ xe kéo dùng long cốt để chế tạo, trên mỗi một tấc xương cốt đều khắc ấn ký phức tạp, rậm rạp chẳng chịt, tạo thành khí tức kinh khủng, mà phía trên long lưỡng, thình lình lơ lửng hơn ba trăm tỏa cấm sơn trùng trùng điệp điệp khí thế ngập trời về phần trong cái đầu lâu được bố trí xa hoa có một người đang nằm nghiêng đó là một thiếu niên bổn tộc viêm nguyệt gã mặc một thân trường bào màu trắng bên trên có thiêu vân kim tràn ra vô tận quý khí nhưng hết thảy so sánh với bản thân gã thì giống như chỉ là phụ da Gương mặt tuyệt mỹ, hai mắt tựa như ngôi sao, sống mũi thật cao cùng với khí tức tản mát giả trên người đều để lộ thân phận tôn quý của gã. Hình như nơi mà gã tới chẳng những tộc quần phụ thuộc phải bái lạy, ngay cả tuyệt đại đa số tu sĩ bổn tộc cũng phải cúi đầu, càng không cần phải nói tới những tộc quần ở ngoài viêm nguyệt. Lấy thân phận của gã trong một ý niệm có thể diệt đi một tộc. mà dưới mắt trên mặt của gã lộ vẻ thích thú, một tay chống cầm, một tay đang xoay xoay một khối ngọc giản khóa miệng nhếch lên thành một đường cong, trong mắt nổi lên một tia hứng thú. Một lát sau thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua phía trước và nhàn nhạt mở miệng tốc độ có hơi chậm. phía trước lòng liễn là mấy trăm sợi xích sắt màu đen. ở trên xích sắt còn có lửa thiêu đốt linh hồn và thân thể và lại mỗi sợi đều được kéo thẳng tắp, nơi cuối cùng rõ ràng có mấy trăm tù sĩ nhân tộc. nhưng tu sĩ đó từng người quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt trong mắt mang theo vẻ khuất nhục nhưng lại chỉ có thể nín nhịn kéo lòng liễn ở phía sau trong đám người này một vị ở trước nhất nếu so với người bên ngoài thì thân thể cao lớn hơn rất nhiều nguyên bản toàn thân là trường bào màu vàng nhưng bây giờ cũng bị phá toái khóe miệng còn có máu tươi nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên định cắn răng kéo xích sắt bước về phía trước dưới sự kéo động của bọn họ lòng liễn lao ra khỏi gió lốc ở dưới thiên địa hừng hực như lửa lao thẳng về phía trước nếu như có người trong hoàng đô nhân tộc ở đây vì vậy, à như vậy chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra những nhân tộc kéo xe phía trước chính là sứ đoàn nhân tộc đi đến viêm nguyệt huyền thiên tộc lần này mà vị thanh niên cao lớn ở trước nhất cũng chính là đại hoàng tử cổ Việt Trung Huy tốc độ của người vẫn còn hơi chậm thiếu niên trong lông cốt chuyển ra nhắc nhở không nhanh không chậm nhưng lại lộ ra một cỗ lạnh lùng Tốc độ như thế, khi nào mới có thể kéo xe của bản điện đến Thần Sơn? Mặc dù bản điện đáp ứng ngươi về sự tỉnh nhân tộc, chỉ cần các ngươi một đường kéo xe của ta đến Thần Sơn, như vậy ta sẽ mời phụ vương ném cho các ngươi một vé, nói giúp cho các ngươi. Nhưng mà bản điện không hài lòng lại tốc độ này, mấy trăm nhân tộc kéo xe phía trước từng người cúi đầu, cảm giác khuất nhục và bất đắc dĩ càng thêm mạnh mẽ, nhưng đại hoàng tử đi ở phía trước nhất lại không nói gì. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, đại hoàng tử chật sông về phía trước mặc kệ xích sắt xiết vào máu thịt trên vai lần nữa gia tăng tốc độ những người khác cũng đều riêng phần mình nghiến răng đồng thời phát lực vì vậy tốc độ của long liễn bỗng tăng lên một chút nhưng hiển nhiên là hành hạ từ xích sắt cùng với uy áp của bản thân long liễn khiến cho tốc độ càng nhanh thì tổn thương của họ càng lớn nhưng mà thân là người kéo xe họ không có quyền lựa chọn xa xa long liễn gào thét lướt ngang qua sa mạc nóng bức và nhiệt độ cao rơi lên đám người đại hoàng tử giống như có thể đốt cháy toàn bộ sự tự tôn <cười> như này mới đúng chứ thiếu niên nở nụ cười ngươi cần phải biết rõ từ khoảnh khắc ngươi cự tuyệt việc vứt bỏ thân phận nhân tộc tộc mẫu của ngươi đã bỏ qua ngươi trong toàn bộ viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng chỉ có bản điện thấy người thú vị mới cho người cơ hội này cho nên cổ việt trung huy ngươi phải nắm cho thật chắc nhân tộc trầm mặc đại hoàng tử cũng trầm mặc thiếu niên nói xong chuyển động ngọc giản trong tay vòng qua ngón giữa mặt khác nghe nói nhân tộc con người xuất hiện một nhân vật bên trong một chỗ cấm khu của nội vực thứ tám giết đi không ít người tham dự đại săn bắn thủ đoạn hình như rất tàn nhẫn trong đó còn có mấy tên là người của bản điện đại hoàng tử xứng sở những người khác cũng sửng sốt vì họ đâu có biết được chuyện này trên mặt thiếu niên nở nụ cười hơi giơ tay lên khóa sắt phía trước long Liễn lập tức quyến hóa ra mấy trăm đầu như cây roi riêng phần mình vung vẩy quất xuống âm thanh nổ vang chuyển ra những sợi xích sắt quất vào trên người nhân tộc kéo xe không ít người phun máu đại hoàng tử càng là thừa nhận nhiều hơn không sao hắn giết bao nhiêu bàn điện sẽ quất đám các người gấp ngàn lần như vậy mới thú vị nha âm thanh quất roi vang vọng long Liễn vẫn tiến về phía trước như cũ cứ như vậy một đường xuyên thẳng qua ra khỏi mảnh sa mạc này Sau đó theo ốc đảo ánh vào, tầm mắt cũng có một chút thân ảnh tu sĩ xuất hiện ở chân trời. Rất xa, sau khi nhìn thấy long liễn thì mặc kệ là tộc quần phụ thuộc hay bổn tộc viêm nguyệt, toàn bộ đều chú ý tới cảnh tượng này hoặc là quỳ bái, hoặc là cúi người khom lưng. Thiếu niên vẫn nở nụ cười như trước, mặc kệ long liễn lướt nhanh qua những người bái kiến trong miệng truyền ra giọng nói vui vẻ. Cổ Việt Trung Huy, ngươi nói sau khi tiểu tử nhân tộc kia biết ngươi làm Người kéo xe cho bản điện Liệu có tìm đến người hay không Nếu nhấn gia nhập trong đội ngũ kéo xe Nói không chừng bản điện có thể tới thần sơn Sớm hơn vài ngày Đài hoàng tử biến sắc Hô hấp của những nhân tộc khác cũng dồn dập Tin tức bế tắc khiến cho họ không biết Nhân tộc ở trong miệng đối phương là ai Cũng khó có thể suy đoán Nhưng bọn họ có thể cảm giác ác ý Đến từ vị tiểu vương ra sau lưng Một cách rõ ràng Trong lúc nói chuyện Ngọc giản trong tay thiếu niên lập lè một chút tản hành tung của mình ra ngoài sau đó rũi lưng một cái phất tay tiếp tục quất cảnh tượng này được rất nhiều tu sĩ viêm nguyệt trên đường nhìn thấy mà tin tức cũng dưới bản thân thiếu niên lộ ra khiến càng nhiều người hơn biết được sau đó chuyển ra ngoài mấy ngày sau nội vực thứ 6 thân ảnh hứa thanh cầm theo trường thương màu đen đi ra từ bên trong một dãy núi rất rõ ràng oan hồn trên trường thương màu đen lại nhiều hơn khi tức máu tanh trên người hứa thanh càng nồng đậm Đội trưởng bên cạnh thì nở nụ cười to, thỉnh thoảng nhìn vào túi chữ vật, hiển nhiên rất thỏa mãn đối với thu hoạch lần này. Về phần khâu thước tử đi theo phía sau bọn họ, thì bây giờ cả người đã sớm tê dần. Một đường cùng nhau đi tới, coi như gã có nhận thức càng sâu hơn đối với hai vị nhân tộc trước mắt rồi. vị Được xưng là đội trưởng, chính là hạng người tâm tính không bình thường. Hơi điên điên, pháp thuật quỷ dị, lại ưa thích đánh đập dị tộc thành hoa quả. sau đó từng miếng ăn tươi nút sống gã cũng không có cách nào sau khi ăn mấy dị tộc cũng thấy mùi vị thực sự là không tệ về phần bổn tộc thì gã cự tuyệt mà sinh hoạt trong thế giới có tồn tại thần linh cho dù gã là viêm nguyệt huyền thiên tộc nhưng cũng đã là gặp phải sự tình cùng loại cho nên cơ bản không coi về đâu chân chính để cho gã cảm thấy chấn động vẫn là tiểu thanh tiểu thanh ở trong miệng của đội trưởng gã đã từng gặp qua hạng người giết chóc bản thân gã cũng là hạng người đó nhưng vẫn bị hứa thành giết chóc làm cho chấn động. Trừ vi gặp phải bạch trạch tộc, nếu không đối phương rất ít chủ động ra tay, càng sẽ không trông thấy người có cấm sơn là lập tức lao vào cướp đoạt bởi vì không cần thiết. Bản thân mình đã có mấy trăm ngọn núi lơ lửng trên đỉnh đầu, đã có thể chấn nhấp rất nhiều tu sĩ. Nhưng mà đúng là vẫn còn một chút hạng người hung tàn, lấy loại phương pháp và có ý đồ muốn giết chết hắn. Mà kết cục của những tên chủ động trêu chọc đó thì đều trở thành thi hài. Linh hồn bị vô số hồn ti màu đỏ, thôn phẹ, cấm sơn thành vật vô chủ. Ví dụ như vừa xong, trong dãy núi nọ cũng là như vậy. Dọc theo đoạn đường này, sự việc cùng loại xảy ra dần nhiều lên, cấm sơn trên đỉnh đầu hứa thanh cũng nhanh chóng gia tăng. Rõ ràng là có một vòng xoáy đang lấy hứa thanh làm trung tâm âm mầm chuyển động. Về phần nguyên nhân hình thành vòng xoáy, Khâu Thức Tử đã từng thăm dò cũng đã báo cho hai người hứa thanh biết về việc bạch trạch tộc không cam lòng cùng với khí thế nhân tộc ở trong viêm nguyệt huyền thiên như vậy sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng đội trưởng không thèm để ý chút nào, thân sắc của Thứa Thanh vẫn như thường. Từ đầu Khâu Thức Tử còn không hiểu, sau khi tự mình suy tư kết hợp với hiện trạng của nhân tộc bây giờ thì đã có tháp án. vị này hẳn là muốn tranh đoạt tư cách của huyền thiên tướng lấy loại phương thức đó để hóa giải nguy cơ của nhân tộc bây giờ khó trách hắn lại giết chóc một lượng lớn bạch trạch tộc vậy nếu như tư ếch tộc xuất hiện thì nhất định hắn sẽ lập tức ra tay sau khi nghĩ vậy khâu tức tử lại đắn đo một chút để tránh ngày sau gây ra hiểu lầm gã vẫn cáo chi cho hứa thanh tin tức mà mình thu được hai vị đạo hữu, số ta vừa nhận được một tin tức về đại hoàng tử nhân tộc của các ngươi khâu tức tử nhìn hứa thanh Hứa thanh thu hồi trường thương màu đen, nhìn mấy trăm tòa cấm sơn trên đỉnh đầu mà đi thẳng về phía trước, nói. Đại hoàng tử nhân tộc cùng với một số tùy tùng bị Minh Nam Vương Thế Tử bắt giữ, bọn họ hình như có giao dịch gì đó, vì vậy đám người đại hoàng tử đã kéo lòng liễn cho đối phương, việc đó đã lan truyền khắp cả viêm nguyệt. Khâu thức tử thấp giọng mở miệng, thân sắc hứa thanh như thường, đội trưởng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lúc trước khẩu tước tử đã nói, và lại cái loại giao dịch này không liên quan với họ, bọn họ cũng không cách nào quản. Trong tu sĩ mà đạo hữu giết, có người dưới chướng của Nam mình Nam Vương Thế Tử, cho nên gã đã báo cho bên ngoài rằng, người giết bao nhiêu tù sĩ viêm nguyệt, gã sẽ dùng roi quất gấp ngàn lần trên người, đám nhân tộc cùng với đại hoàng tử kéo xe, hơn nữa còn để lộ ra hành tung của mình. Khẩu tước tử do dự nhưng vẫn nói ra chi tiết của tin tức. Hứa Thanh dừng bước đội trưởng nhướng lông mày. Nếu mà lại như vậy thì là có liên quan con mẹ nó rồi còn gì. Cố ý lộ ra hành tung của bản thân. Hứa Thanh quay đầu nhìn Khâu Tước Tử. Đối mặt với ánh mắt của Hứa Thanh, Khâu Tước Tử cảm nhận áp lực rất lớn. gã thở sâu, sau đó nhẹ gật đầu. Là cố ý, bây giờ đang ở trong nội vực thứ tư, rõ ràng là muốn dẫn dắt đạo hữu qua đó. Địa vị của Minh Nam Thế Tử trong viêm nguyệt huyền thiên tộc rất cao. phụ thân của minh nam vương lại chính là nhật viêm thần hạ thiên vân tư tư quyền chướng tiền chi vương được tư quyền quan trọng tu vi và quyền thế đều rất cao gã có bao nhiêu cấm sơn hứa thanh hỏi nghe nói là hơn 400 tòa khâu tước tử nhìn hứa thanh dẫn đường trong mắt hứa thanh lóe lên hàn mang bình tĩnh mở miệng đội trưởng ở bên cạnh nhếch miệng cười nội tâm của khâu tước tử rung động lấp lư muốn khuyên can một chút nhưng nhìn thấy hàn ý trong mắt Hứa thành gã lựa chọn gật đầu. Ba đạo cò vòng dựng lên gao thép bay vào nội vực thứ tư. Thời gian trôi qua nửa tháng sau ba người Hứa Thanh đã vượt qua nội vực thứ tư, truy tìm tung tích của Minh Nam Vương Thế Tử một đường đi tới nội vực thứ ba. Nơi đây đã cách rất gần điểm cuối cùng của khâu thứ nhất đại săn bắn là Thần Sơn chỉ còn cách hai vực nữa. mà toàn bộ hình dạng mặt đất của nội vực thứ ba thì lấy núi lửa là chủ yếu vô số núi lửa bộc phát quanh năm hình thành khói đen rậm rạc lan tràn trên bầu trời về phần đại địa thì đó là vô tận những biển nham thạch nóng chảy chỉ là thi thoảng có gió lạnh thổi qua tạo thành từng con đường đất quãng không cố định thường thường sau khi hình thành được một thời gian ngắn chúng sẽ lại hóa thành nham thạch nóng chảy theo gió cải biến thì sẽ có những con đường mới được hình thành hết thảy đều không ổn định viễn cho phàm tộc ở đây không thể thông hành. Dựa theo đạo lý mà nói thì đối với rất nhiều tộc quần, địa hình như thế không thích hợp để mà sinh tồn, nhưng mà theo cách nhìn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nơi đây lại cực kỳ thích hợp. Hoàn cảnh ác liệt như thế có thể khiến cho nhục thể của bọn họ ma luyện quanh năm, cũng có thể bảo trì tâm ý cường giả. Đồng thời, chữ Viêm ở trong tên của tộc cũng đại biểu cố chấp của tộc quần bọn họ đối với hỏa diễm. Giờ phút này, Trung bộ nội vực thứ ba Dưới mây đen dày đặc do núi lửa phun trào vô số năm tạo thành, âm thanh quất dòi vàng vọng, một chiếc long cốt đang tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh. Có thể thấy được ở trước cốt long, điểm cuối cùng của mấy trăm đầu xích sắt là đại hoàng tử cùng với thủ hạ dưới trướng đang quần quật kéo xe, quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt, tuyệt đại đa số đều là trong mắt vô thần. Những người còn lại riêng phần mình chầm mặc nghiến răng, bộc phát toàn lực kéo xe về phía trước. Rất thú vị, không biết đoạn đường này do tác dụng của roi, hay là đám các ngươi thực sự tỉnh ngộ, hoặc là muốn nhanh chóng kết thúc. Đương nhiên, có lẽ còn có một nguyên nhân, đó là các ngươi không muốn bị tên đồng hữu nhân tộc, thành danh hiển hách nọ đuổi theo phải không? Tóm lại, ta rất hài lòng với tốc độ của các ngươi. Bên trong long cốt, mình làm thế tử, mở miệng cười, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười của gã bị thay thế bằng sự âm trầm, giọng nói cũng biến thành lạnh lùng. nhưng mà ta rất không hài lòng về thái độ của các ngươi hiện giờ ta muốn chính là chậm các người chạy quá nhanh rồi nói xong vô số cây roi hư ảo lập lè phía trước lòng cốt âm thanh quất roi lại chuyển ra Một vài nhân tộc phun máu tươi, càng có mấy người chịu không nổi hành hạ cùng với thôn phệ đến từ khóa sắt trên cả đoạn đường, đã mất đi khí tức, thì thể rơi xuống. Có người rơi vào trong nham thạch nóng chảy và bị nuốt mất. Có người rơi trên đường nhỏ trở thành thây khô, chờ đợi chu kỳ tiếp theo. Khi con đường mới hình thành, những thi thể đó cũng cho theo con đường, tương tự chầm xuống bị dìm trong dung nham. Trên bầu trời tốc độ kéo xe lòng cốt bị ép buộc chậm lại, quất nhục và phẫn nộ bốc lên trong nội tâm của những nhân tộc kéo xe nhưng lại bất đắc dĩ tộc quần cường đại mới là căn bản của tất cả viêm nguyệt huyền thiên tộc cường hãn khiến cho vô số tộc quần trước mặt họ căn bản chẳng có tôn nghiêm gì đáng nói Rớt lại phía sau chính là nguồn gốc của tội lỗi cùng lúc đó dưới mảnh mây đen này cách lòng cốt ngoài vạn dặm thân ảnh ba người hứa thành đang bay tới vì minh nam thế tử nọ hành động cao điệu không hề che giấu hành tung Căn cứ tin tức mới nhất, có người trông thấy gã đang hướng về nội vực thứ hai, hẳn là chúng ta cách lòng liễn của gã không phải rất xa. Khâu thức tử thấp giọng mở miệng, đội trưởng liếm liếm môi, hứa thành khẽ gật đầu, nhìn qua mây đen ở phương xa, lại nhìn nham thạch nóng chảy phía dưới. Giữa thiên địa của nội vực thứ ba tràn ngập cảm giác nóng rực, tựa như một cái lồng hấp bánh bao, nhưng lại không có khí, không khí nóng bốc lên. Nhưng mà cảm giác nóng, mặc kệ là đối với thân thể hay linh hồn đều có sự xâm nhập và lại còn vô cùng mãnh liệt. Hứa đạo hữu có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? mình làm Thế Tử Tu Vi Kinh Người, nghe nói không lâu lúc trước đã đột phá quy hư tam giai, bây giờ đã là tứ dai, tạo thành hư ảo giới. Và lại thân thể của viêm nguyệt huyền thiên tộc vượt trội hơn rất nhiều tộc quần. Pháp thuật cũng là như vậy, trình độ hùng hậu của Tu Vi càng lớn, Tất cả mọi thứ đều khiến cho tộc quần của ta ở trong cùng một cảnh giới gần như là vô địch. Thật ra thì trên quãng đường đi tới, khâu tước tử không dám khuyên bảo, nhưng bây giờ vẫn nhịn không được mà mở miệng. Mặt khác, phụ thân của gã là Minh Nam Vương, là đại năng uẩn thần, bát giới đỉnh phong, có lời đồn là còn cách cực hạn cửu giới, không còn xa nữa. Với tư cách là nhi tử độc nhất của Minh Nam Vương, từ nhỏ Minh Nam Thế Tử đã lộ ra thiên phú dị bẩm Mặc dù không phải là đệ nhất thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc thế hệ này nhưng cũng có thể liệt vào trong top 10. Ta chưa từng thấy gã ra tay nhưng thường xuyên nghe kể về chuyện của gã. Ví dụ gã am hiểu chú thuật càng có cấm thuật thậm chí còn biết cả thần thuật nữa. Thậm chí có lời đồn gã đã học xong mấy đạo công pháp hoàng cấp ở trong tam thập lục tiên cương của viêm nguyệt. Bình thường mà nói có thể học được một đạo thì chính là công pháp hoàng cấp đỉnh phong của ngoại tộc. Thế nên Chẳng những thực lực bản thân mình nam thế tử Kinh con nhà bà khủng Mà bối cảnh lại càng kinh người hơn Giao chiến cùng với gã Bất kể là thắng hay bại Đều phải trả giá thật nhiều Thực sự không đáng Khâu thức tử ở bên cạnh tận tình khuyên bảo Thần sắc của hứa thành vẫn như thường Nhưng đội trưởng khá nhếch miệng cười một cái Ném cho khâu thức tử một quả táo Tiểu tử không tệ Đoàn đường này đi cùng Ta phát hiện Người coi như là cũng có thể kết giao Nhưng mà ngươi chỉ thấy được bối cảnh của vị mình làm Thế Tử kia lại không biết bối cảnh của chúng ta. Yên tâm, chỉ là một tên mình làm Vương nhỏ bé, nếu như tiểu thành nguyện ý, tống xuất nguyên dương. Đội trưởng vừa nói đến đây, hứa thanh liền quay đầu nhìn y một cái, đội trưởng cười hăng hắc, không có tiếp tục nói nữa. Khâu thức tử thầm sững sờ và nghĩ. một chút về nguyên dương thân sắc có chút do dự đáy lòng hiện ra vô số suy đoán không khỏi là nhìn vào mặt thứa thanh nhưng lại không dám hỏi tới cứ như vậy nội tâm của gã suy đoán một người rồi là một người hiện ra tất nhiên phải là nữ tử thì mới cần đến nguyên dương chứ nếu mà nam nhân cần đến thì ôi bẩn thỉu ba người gào thét bay trên bầu trời thời gian cũng cứ thế mà trôi qua Sau một lúc lâu thân ảnh hứa thanh dừng lại giữa không trung, trong nháy mắt tiếp theo tan biến. Lúc xuất hiện thì đá ở một con đường nhỏ trên nhàm thạch nóng chảy phía dưới. Bây giờ con đường bởi vì gió lạnh thổi qua mà hình thành này đang bị hỏa tan, hình nhiên là không bao lâu nữa sẽ suy toán, sẽ tiêu tán. Nhưng chỗ đó có một cỗ thầy khô miễn cưỡng qua nhiều nguyên vẹn, nhân tộc. Hứa thanh nhìn qua thi hải, đội trưởng cũng đánh giá vài lần. Ta từng nhìn thấy tên này là một hộ vệ bên cạnh đại hoàng tử. nhìn qua bộ dáng thì hẳn khi còn sống đã phải thừa nhận hành hạ cực lớn dấu vết quất roi nghiêm trọng ít nhất đã nhận mấy ngàn roi máu thịt và tu vi thậm chí cả linh hồn đều bị thời gian trải qua mà ăn mòn thôn phệ nguyên nhân tử vong cuối cùng là dầu hết đèn tắt khâu tước tử trầm mặc không dám nói lời nào hứa thành quan sát mấy giây giơ tay thu hồi cỗ thi hải bên dưới quay đầu lại liếc mắt nhìn khâu tước tử có lẽ chỉ còn cách không xa tạm thời ngươi không cần đi theo làm phiền tìm kiếm bốn phía tận lực thu hồi thi hài của nhân tộc giúp ta khâu thức tử lập tức gật đầu hứa thanh không nói nữa thân thể nháy mắt bay lên giấy lên tiếng nổ vang ngập trời bộc phát tốc độ đến cực hạn lao lên màn trời tốc độ cực nhanh vượt hơn rất nhiều lúc trước hiển nhiên là đã có tung tích xác thực cho nên hứa thanh mới sử dụng toàn bộ tốc độ Đội trưởng bên đó cũng lập lẻ làm mang bay theo bên cạnh hứa thanh nhìn ra sát ý ở trên người hứa thanh càng thêm nồng đậm trong mắt cũng lộ ra một tia trở mong vốn sát tính của tiểu thanh rất nặng nhưng mà kinh lịch trong mấy năm gần đây khiến hắn có chỗ áp chế nếu cứ trường kỳ tiếp tục như vậy thì cuối cùng vẫn là không tốt cứ giết đi chẳng cần phải lo lắng gì cả không cần phải có gông xưởng gông gì cả đời tu sĩ chúng ta Cần chính là cái loại tinh thần phá bỏ hết thảy, không cùng xưởng xích như thế. Đội trưởng thi thao dưới đáy lòng, lướt ngang qua màn trời cùng với hứa thanh. Sau nửa canh giờ, xa xa cốt long cùng mấy trăm thân ảnh nhân tộc kéo xe đã hiện ra ở biên giới chân trời. Khoảnh khắc nhìn thấy, hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Đại sư Huynh, trận chiến này ta muốn một mình ra tay, nhìn xem cuối cùng thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc cường hãn cỡ nào. Nếu như ta không phải là đối thủ thì lại mời đại sư huynh ra tay, tranh đoạt cấm sơn của gã. Đội trưởng nò nụ cười gật đầu đồng ý. Trong giáy mắt tiếp theo, thân ảnh của hứa thanh như một ngôi sao băng được thiêu đốt, cuốn lên mây mủ trên màn trời, chuyên ra tiếng nổ vang đình tài nhức óc lao tới cốt lòng, cũng đã dừng lại ở biên giới chân trời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở phần sau.